Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2972 Béo nhờ nuốt lời Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thời gian ngày từng ngày đi qua Đối với có được dài sẵn Giặc thỏ nguyên tu tiên giả Mà nói chính là Mấy chục thiên bất quá là Trong nháy mắt vung lên Rất nhanh chăm Ngày kỳ đầy cùng mình cùng một chỗ Tiến vào linh ba cốc tu tiên giả Ngoại trừ số rất ít kẻ xui xẻo đã vẫn lạc, còn lại có lẽ đã bóp nát. Ngọc Phủ Ly khai tại đây rồi. Vì vậy, Lâm Hiên cũng tự không trì hoãn nữa, bắt đầu phục dược đả. Tỏa, tuy nhiên hôm nay, hắn chủ nguyên anh Tu Vi đã đến phân thần kỳ. đỉnh phong, khoảng cách đột phá, chỉ còn lại có một bước ngắn. Nhưng cái này bình cảnh độ khó, Lâm Hiên trong nội tâm tin tường tự nhiên muốn trước cùng cố thoáng một phát cảnh giới sau đó lại tìm kiếm đột phá như vậy cơ hội thành công muốn lớn mà lúc này tự thể hiện ra linh khí nồng đậm chỗ tốt chỉ thấy cái kia đủ mọi màu sắc lông ngỗng tuyết rơi nhiều nhau nhau hướng lâm hiên trên người bay xuống sau đó trực tiếp do làn da chui vào tiến vào kỳ kinh bát mạch bên trong không tệ không tệ Loại cảm giác này tự phản phất lợi dụng cực, phẩm tinh thạch ngồi xuống, lâm hiên trên mặt tràn đầy mừng rỡ, lúc này đây chỗ tìm được linh địa. Viễn siêu mong muốn tuy nhiên chính giữa ăn hết không ít khổ, nhưng cơ duyên của mình thật đúng không tầm thường thành công tiến dai tỉ, lệ tự nhiên vừa lớn thêm như vậy một phần rồi. Có người vui mừng, có người buồn, cùng lúc đó, tại lôi không đảo mố. Gian trong mật thất, có hai người nút trong bóng tối, chính thần thần. Bí bí trò chuyện với nhau cái gì? Thanh nhan đảo hữu, ngươi thực khẳng định, sở hữu tất cả tiến vào. Linh ba cốc tiểu bối, tất cả đều về tới đây rồi, không có bỏ sót một. Cái, muốn hiểu được, lúc trước thế nhưng mà khoảng chừng một trăm người. Nhập cốc. Hôm nay trở lại bất quá hơn 50 cái có phải hay? Không quá ít. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ. Tai trong giọng nói rõ ràng áp lực có phấn nộ, rất là không kiên nhẫn. Mở miệng. Tiên tử nói như vậy là không tin tại hạ cái kia ngọc phù thế nhưng. Mà bản tôn tự tay làm dễ dàng lại làm sao có thể không may xuất hiện một khi bóp nát này phù là nhất định sẽ truyền tống về cái này lôi không đảo mà những tiểu tử này một khi lộ diện lại thế nào thoát được qua ngươi tai mắt của ta nhất định sẽ bị trào trở lại không có bất luận cái gì bỏ sót đấy cái khác có chút khàn khàn thanh âm trầm giọng nói thanh âm đầu tiên chủ nhân rõ ràng là chính vì chân ma thủy tổ một Trong đương nhiên băng phách tiên tử phái đến nơi đây chỉ là một cỗ. Hóa thân mà thôi. Giờ phút này nàng trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh trong đôi mắt vẻ lo. Lắng. Càng là mảy may che lấp cũng không. Hừ, nói thì nói như thế. Bổn cung làm sao biết tựa nhất định không. Xuất hiện bất kỳ sai lầm hoặc là có tiểu gia họa dứt khoát tựa ngưng. Lại tải linh ba tốc. Băng phách tiên tử không vui mà nói. Tiên tử nói như vậy có thể cũng có chút oan uổng thanh mố hơn nữa. Ngươi cũng quá mức lo ngại. Linh Ba Cốc sản xuất xác thực phong phú. Linh Mạch đoán chừng cũng là không tầm thường. Nhưng mà bọn hắn hiện tại như không đi ra. Cơ hội duy nhất cũng chỉ có tải trong một trăm. Năm tiến dai đến độ kiếp kỳ, như vậy mới có thể đạt được phá toái hư. Không năng lực, ly khai chỗ đó, thời gian chỉ vẹn vẹn có một trăm năm. Ngươi cho rằng những tiểu tử kia, dám mạo hiểm như vậy hiểm, thanh, nhan tôn giả cười khổ mà nói. Được rồi, cho dù như ngươi nói, nhưng mà gần kề mới đi ra hơn năm, mê người. Đạo hữu không biết là, hơi chút thiếu đi một chút như... Vậy, băng phách như trước không có cam lòng. Hắc đảo hứa đến cùng không phải thất lạc giao diện sinh trường ở địa. Phương tu tiên giả cách này linh ba cốc thanh mỗ mặc dù không có đi, qua. Nhưng đối với nó rất hiểu rõ, lại vượt xa đảo hứa phía trên bên. Trong bảo bối tuy rất nhiều, nhưng nguy hiểm đoán chừng cũng cũng Không ít tiến vào một trăm người. Đi ra hơn năm mươi cái. Là lại bình. thường bất quá. Có thể. Tốt rồi đảo hữu đừng bảo là bất kể như thế nào thanh mộ đã thực. Hiện hứa hẹn mà tiên tử như tại hạ đồng ý sự tình có phải hay không. Cũng có thể. Thanh nhan tôn giả xoa xoa tay vẻ mặt mong ngóng mà. Nói. Đồng ý. Ta đồng ý qua cái gì. Ngươi. Băng phách lời này vừa nói ra thanh nhan tôn giả không khỏi giận tím. Mặt chằm chằm vào đối phương con mắt tức giận không vui mở miệng. Các hạ chính là chân ma thủy tổ một lời cửu đỉnh đích nhân vật nói. Như thế nào qua rõ ràng không tính toán gì hết. Hẳn là muốn béo nhờ. Nuốt lời sao, ngươi có chịu không qua thanh mố, ta bang ngươi đi tìm. Cái kia thủ trạng. Ngươi liền đem như thế nào ly khai cái này thất lạc. Giao diện phương pháp nói cho ta biết. Ăn bổn tiên tử đúng là đã nói. Nhưng mà ngươi thực hiện hứa hẹn đến. Sao các hạ còn có tìm được thủ trạc? Băng phách tiên tử mây trôi. Nước chảy mà nói. Có thể đảo hữu lúc trước lại không phải như vậy rằng đấy. Thanh. Nhăn tôn giả vừa sợ vừa giận đảo hữu đã từng Nói vô luận tìm được hay không thủ trạc, ngươi đều muốn ly khai này giao diện phương pháp. Nói cho ta biết, như thế nào lại thay đổi rồi hả? Thay đổi, ta xem là đạo hữu nhớ lầm đi à nha." Băng Phách tiên tử nhõng nhẽo cười thanh âm truyền vào lỗ tai nếu là tìm được thủ trạc, bổn tiên tử tự nhiên đem như thế nào ly khai này giao diện phương pháp nói cho ngươi biết. Mà bây giờ không thu hoạch. Được gì, ngươi ước định của ta tự nhiên cũng tự hết hiệu lực rồi. Ngươi, đối phương rõ ràng ở trước mặt hủy dạ thanh nhăn tôn giả trong lòng. Phiền muộn cùng phấn nộ, đó là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì bình thường tu tiên giả, mà là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Dĩ vãng bất luận đi tới chỗ nào Đều là làm cho người kính ngưỡng tồn Tại Mọi người nịnh bở còn không kịp Khi nào bị như vậy trêu đùa qua Tốt tốt Xem ra tiên tử là thực không đem thanh mố Để vào mắt đã. Như vậy ta đây tựu lính Giáo thoáng một phát ngươi vị này Chân ma Thủy tổ thực lực Thanh nhăn tôn giả im lặng một lát Sau đó giận quá thành cười đi lên Nếu băng phách là bản thể hàng lâm nơi này, cái này người câm thiếu. Hắn lại như thế nào phấn nộ, cũng chỉ có cắn hàm răng ăn hết. Nhưng mà đối phương chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, hắn thật sự núi Không trôi cơn tức này. Chân ma thủy tổ thì như thế nào, hóa thân cũng không quá đáng độ kiếp. Sơ kỳ không để cho nàng một điểm nhan sắc thực đem làm chính mình là dễ khi dễ địa phương lời còn chưa dứt hắn há miệng ra một đạo ngân quang phun ra lói lên về sau đi ra băng phách tiên tử đỉnh đầu như tia trước cầu vòng không chút do dự chém rủng mà cách này công kích nhìn như đơn giản bên trong lại hàm ẩn thiên địa pháp tắc những nơi đi qua tư không bị chạm phá bỏ qua giữa hay người hơn mười trưởng khoảng cách Đây cũng không phải là chính là thuấn di có thể làm được địa phương. Đạo hữu thực muốn đồng thủ sao? Băng phách lại không kinh không giận, trong thanh âm thậm chí mang. Theo vài phần tiếc hận, một ngón tay về phía trước điểm đi. Bình tâm mà nói, nàng cách này một ngón tay cũng không thấy mảy may. Nhanh chóng, ra tay mỗi một cái động tác đều thấy thanh thanh sở sở. Hết lần này tới lần khác tựu lại như vậy chậm chạp động tác, lại đồng. Dạng phá vỡ thời không quy tắc. Cái kia ngân quang chưa rơi xuống, băng phách cái này một ngón tay lại. Phát sau mà đến trước rồi. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tay, sau đó thanh nhan tôn giả liền. Nhìn thấy làm hắn giật mình một màn, cái kia sợi ngân quang dừng lại. Tại băng phách cây này một ngón tay chi quy hạ rõ ràng từng khúc vỡ vụn. Ra đã đến. Mặt ngoài vầng sáng tản ra. Nguyên lai là một thanh màu bạc nhạt phi. Kiếm. Nhưng mà nó mặt ngoài lại hiện đầy rầm rạp vết dạn. Một trận gió thổi. Qua cái này chuôi phẩm chất không tầm thường phi kiếm liền biến thành. Mạnh vụn bụi bẩm. Thanh nhan đảo hữu các hạ còn muốn cùng ta đánh sao